Các người trong vô cực môn Được ở tại một ngõ khá lớn Ở Nam Đại Nhai Nơi đây là khu giàu có trong phủ Tương Dương Nhà nào cũng kín cổng cao tường Bạch Mai gõ mạnh vào cửa Cửa mở rộng ra Bạch Mai lách thân vào Cửa lập tức đóng lại Đó là một tòa đại viện có ba dãy riêng biệt Các môn hạ vô cực môn ở đây Có đủ tiền viện, hậu viện Và có cả ba tên đệ tử Cái bang cành giữ Bạch Phong, Thành Trung Nhạc Đồng Xuyên đã đều ở trong sảnh chờ đợi Nhìn thấy một mình Bạch Mai về Ai nấy ngẩn người Đồng Xuyên là người đầu tiên không thể kiềm chế Bật hỏi ngay Bạch Lão Gia Tiểu Phong Đầu Bạch Mai liền đáp Không cần lo cho y Hai tựa ấy với chúng ta còn Tây Minh gấp bội Bạch Phong vội nói Gia gia Đừng ăn ủi trống con Phải chăng không gặp y Ôi, có tên mình cách mấy cũng vẫn chỉ là một hài tử mà thôi Bạch Mai mỉm cười Nhưng với trí tuệ trí lực của y so với kinh nghiệm lão luyện của ta Quyết không kém được đâu Thành Trung Nhạc sen lời Bạch tiên bối nói vậy là sao Bạch Mai chỉ cười Các người cứ yên tâm đi Tình hình ra sao đợi y sẽ tự kể cho các người nghe Bạch Phong than rằng Con đã mất lãnh cường, lại thất lạc nhất trí Con không muốn có gì xảy ra cho tiêu phòng Dạ dạ Bỗng thấy nhận ảnh lướt qua Sở tiêu phòng như ngôi sao xẹt Rơi vào trong đại sạch Hai mắt chàng cố ngân lệ Quỳ xuống đất và nói Đà tạ sư mẫu đã quan tâm Đệ tử chưa bị hao tổn gì cả đâu Một là thân pháp của sở tiêu Phong Quá là ảo diệu Hay là vì ai nấy đều chuyên tâm bản luận Không nghe được âm thanh Sở Tiêu Phong Bạch Phong ngẩn ngẩy Tiêu Phong Con làm sao đến nỗi này Mau đứng dậy đi Nói cho ta biết Lời của bà sắc diện của bà hiền lộ sự quan tâm tha thiết Đồng Xuyên bước tới đưa tay đỡ Sở Tiêu Phong Sở Tiêu Phong đứng dậy đưa tay Chùi nước mắt mỉm cười và nói Đã tạ sư mẫu Đại sư Huỳnh Chàng xoay thân lại cung kính Thi lễ với thành trung nhạc Sơ thúc an khẳng Bạch Mai khẽ cười Các người không biết Tiêu Phong chịu gian khổ bao nhiêu Y ban luyện võ công đến độ không có thời gian ăn và ngủ Thậm chí đến cả tắm rửa cũng không Lão nhân giãn lược kẻ nội tình Không để cho ai mở lời Rồi lại vội thúc giục Hai tử không có ai theo dõi chúng ta đấy chứ Sở Tiêu Phong liền đáp Có đấy Bạch Mai ngẩn ngẩy Sao? Thực là có người theo dõi chúng ta sao? Đúng rồi, cách theo dõi của chúng rất khéo léo Sau khi chúng ta vào thành mới lộ diện Bạch Mai a lên một tiếng và nói Là những người thế nào? Trong lộ trình ngắn ngủi, chúng ba lần đổi người khác nhau đối biết chúng rất ư cẩn thận Thật là ngoài dữ liệu của lão phổ Vãn bối cơ hồ xuyên nữa là bỏ sót chúng Đến lúc chúng dừng lại chốc lát ở cửa đại môn Vãn bối mới sực hiểu ra Lợi hại thật Lão phu bôn tàu giang hồ mấy chục năm Không dè lại bị chúng qua mặt như vậy Thế nên vì vậy vãn bối mới vòng lại sau lưng chúng Rồi mới về đây Thành Trung Nhạc hỏi ngay Tiêu Phong khi sư điệt về đây có bị chúng nhìn thấy hay không? Sở Tiêu Phong liền đáp: "Không có đâu." Bạch Mai dường như vẫn chưa thỏa mãn, lão cằn nhằn: "Hai tử, nói rõ xem nào, khi ta vào thành rồi, sau lưng 10 triệu qua ai nhìn thấy ta không?" "Đó là một phụ nhân trung niên bình thường." Bạch Mai trầm ngâm một lát rồi hỏi ngay: "Phải chăng người ấy dùng lụa đen bối tóc và y phục màu kim?" "Vâng." Đúng là phụ nhân ấy Y thị đứng ở cửa nhà một lúc Rồi mới từ từ bỏ đi Thế có nhìn thấy đệ tử cái bang hay không? Không hề Đáng lẽ họ phải phá giác Chỉ cần họ để ý một chút Thì chẳng khó khăn gì cả đâu Bạch Mai nhẹ thở vào Tiểu tử Xem ra ta lão luyện giang hồ Mà không tinh ý bằng con Và ăn bồi bất quá Chỉ gặp may thế thôi Thần sắc bạch mai nghiêm trọng, lạnh lùng và nói Phong, nhì, trông, nhạc, các người hãy dùng tâm nghe cho rõ đây Có lẽ vì lão sơ hốt có thể làm tiết lộ nơi ở của các người Bắt đầu từ bây giờ, tất cả phải cẩn thận hơn nữa Sở tiêu phong vội nói Lão tiền bối, không biết chúng có biết nhân số của chúng ta hay không Bọn chúng đã theo dõi chúng ta từ khi cái bang dẫn chúng ta về đây Theo tình hình hiện nay, chúng chưa thỏa mãn dù đã cướp được nhất trí. Bạch Phong vội xe lời. Ý của Gia Gia phải chăng là nói chúng muốn đối phó với cả chúng ta? Bạch Mai liền nói. Rất có khả năng ấy đó. Xem ra hai việc ấy đại khái không phải do chúng có ý hợp tác, mà còn có một nhân vật thế lực nào đó lợi dụng cơ hội này. Lòng thiên tường và bọn người hỏa thiêu ngây nguyệt sân trang Hoàn toàn không có quan hệ hay sao Chuyện đã qua khó mà khẳng định được Nhưng lấy hiện tại mà xét Đến 89 9 10 là không cùng một bọn Chỉ vì chúng lợi dụng cơ hội ấy mà thôi Thành Trung Nhạc nghi vấn Mục đích của chúng không có giống nhau sao Bạch Mai gật đầu Đúng không giống Lòng thiên tường là vì phong nhì Nghĩa là vì tình thủ riêng Còn bọn người kia lại là vì muốn tiêu diệt vô cực môn Bạch Phong hồi hộp và nói Nhưng bọn đó là ai Nhiều năm lãnh cương quy ẩn Rất ít xâm phạm tới ai Và chăng tuy vô cực môn cũng có chút ít tiếng tâm Nhưng cũng chưa thể gọi là đại môn phái Tại sao chúng lại đối phó với lãnh cương như thế chứ Bạch Mai liền đáp Việc này con nên suy nghĩ kỹ một chút ác sẽ biết ngay Vô cực môn tuy không phải là đại môn phái Nhưng được lãnh cương tạo thành một môn phái Có tương lai ngày càng lớn mạnh Người có biết không Lão đưa mắt nhìn sở tiêu phong Đồng Xuyên và thành trung nhạc Rồi tiếp lợi Và các môn đệ đều được bậc nhân tài đệ nhất võ lầm Được lãnh cương thu làm đệ tử Nếu cho họ thời gian 10 năm nữa Vô cực môn tất phải trở thành môn phái lớn nhất võ lầm Thành trung nhạc tiếp lợi Lão tiền bối nói vậy Phải chăng bọn đang tâm tiêu diệt chúng ta Rất khó tìm ra đúng không Việc này mới nhìn qua tưởng rằng Không khó gì tìm được hung thổ Nhưng suy nghĩ cho khí lại Chúng thật là đã có mười mấy năm công phụ Nên kế hoạch vô cùng trụ đảo Sở tiêu phong nói tiếp Theo vãn bối chúng ta nên phân tán đi Chỉ sai một hai người theo dõi chúng Sau khi tìm rõ được lai lịch chúng mới ra tải Bạch Mai khen rằng hay lắm Ta sẽ báo cho dư đà chủ một tiếng Để y sai mấy đệ tử theo giúp con Sở Tiêu Phong mỉm cười Cái ấy không cần đâu Lão tiền bối có thể thông báo cho cái bang Yêu cầu họ chú ý hơn còn như văn bối chỉ muốn một mình hành động mà thôi Bạch Mai gật đầu Được rồi Nếu như trước đây hai ngày Ta tuyệt đối không đồng ý cho người đơn độc một mình Hiện tại ta rất yên tâm Cái bàng đã hành động, còn nghĩ tất nhiên sẽ dẫn tới phản ứng của đối phương. Đến lúc ấy hy vọng văn bối sẽ phát hiện ra ít nhiều dấu vết dị. Đột nhiên Bạch Mai thở dài một tiếng. Hai tử, tùy người có trí tuệ hơn người, nhưng ta vẫn chưa yên tâm vì người hành động đơn độc. Đồng Xuyên xen vào. Lão tiền bối hay là văn bối và tiêu phong cùng chung hành động nên chẳng. Bạch Mai lắc đầu. Không được đâu Ngươi là trưởng môn nhân vô cực môn Còn có nhiều công việc Nếu ngươi xuất đầu lộ diện Đâu có thể thoát thân khỏi nơi đây Đồng Xuyên liền đáp Lão tiền bối dạy đúng lắm Bạch Phong sen lời Gia Gia Gia Gia đồng ý cho Tiêu Phong một mình đối phó với kẻ địch hay sao Sở Tiêu Phong vội nói Sự mẫu Hành động của Đồ Nhi Là chỉ ngầm theo dõi địch nhân Chứ đâu có xung đột gì với bọn chúng đầu Thành Trung Nhạc góp thêm ý kiến Sư tẩu tiểu đệ sẽ đi cùng với Tiêu Phong Bạch Mai lại lắc đầu Trung Nhạc không cần đâu Cứ để y đi một mình đi Chúng ta chỉ nên phối hợp không nên khiến chúng kinh động Cứ để Tiêu Phong ngầm theo dõi chúng Bạch Phong thở dài Tiêu Phong con đừng có phụ nhã ý của sư mẫu nhé Bạch Mai rục rã Hai tử, ngơi đi đi Bạch Phong nói Dạ dạ, coi người ngợm y như thế kia Nên cho y tắm rửa thay quần áo cai đã chứ Bạch Mai mỉm cười Cứ để y như vậy đi Càng dễ qua mắt bọn chúng Ôi, Tiêu Phong Có nên cẩn thận đấy nhé Nếu lỡ xảy ra chuyện gì Hãy trở về đây ngay Sở Tiêu Phong công kính Đồ Nhi tự biết rồi Sư mẫu ở lại Vạn An, Đồ Nhi xin đi ngay. Bạch Phong khẽ xua tay, sở Tiêu Phong xoay qua thi lễ với thành Trung Nhạc và Đồng Xuyên rồi mới chuyển thân đi ra. Nhìn theo bóng tràng khuất hẳn, Bạch Mai chậm rãi và nói. Phong Nhi, phụ thân đi báo với cái bằng, con hãy chuẩn bị đi. Bạch Phong liền đáp. Ra ra, chúng ta chuẩn bị những gì đây? Chúng ta chuẩn bị náo động thành tường dưỡng. Ờ oh. Thành Trung Nhạc liền nói Để chúng chú ý đến ta hay chặng Đúng giờ đó Lão Phu cần cái bang sai người ở trong bóng tối Ngầm theo dõi tìm ra lai lịch của bọn chúng Đã có người cái bang ngầm theo dõi rồi Tại sao lại còn sai Tiêu Phong ra đi Nhân lực của chúng ta không đổ Bạch Phong gật đầu không nói Bà đã mất phu quân Và con trai đang thất lạc Bao nhiêu tình yêu mến dành cho sở tiêu phong Bành mai hạ giọng dặn bảo thành trung nhạc mấy câu Rồi cũng chuyển thân đi ra để hai bậc sư trưởng đi rồi Thành trung nhạc thở phòng Đồng xuyên Dường như chúng ta đã đối diện với địch nhân rồi đấy Đồng xuyên cũng nói Sở thúc Đệ tử có điều chưa hiểu rõ Điều gì mà ngươi chưa hiểu đấy Khi sư phụ và Long Thiên Tường cùng chết đi Chúng ta đau lòng hỗn loạn. Lúc ấy chính là thời gian tốt nhất cho bọn chúng đối phó với ta. Tại sao chúng lại không hạ thổ? Thành Trung Nhạc trầm ngâm. Điều ấy chỉ có một nguyên nhân mà thôi. Nguyên nhân gì vậy? Sau trận ác chiến ở Nghinh Nguyệt Sơn Trang, chúng đã thương vong trầm trọng. Vâng, thanh bình kiếm pháp của vô cực môn trong võ lâm hiện nay thật là loại kiếm pháp rất được người nẻ nạc. Trong trận ác chiến ấy, vô cực môn chúng ta tuy tổn thất rất nhiều, nhưng kết quả đối phương không kém thảm bại. Thế dụ như vì chuyện bắt theo nhất trí, chúng phải trả giá rất cao. Sư Thúc nói rất đúng, sau trận chiến ấy, chúng còn lại chắc chẳng bao nhiêu người nên mới vội vội vàng vàng rút lội. Thành Trung Nhạc gắt đầu đưa chân bước ra ngoài đại sảnh. Đồng Xuyên hội ý cũng vội bước theo sau lưng Sư Thúc ra ngoài cửa. Hai người đi về phía dãy nhà thứ ba. Họ không nói với nhau câu nào, nhưng tâm ý cả hai hoàn toàn giống nhau. Một quang của họ truyền động quan sát tình hình chung quanh nơi họ ở. Các đệ tử cái băng giải rác canh gác khắp nơi. Khi hai người đi đến trước cửa vào đại sảnh của dãy nhà thứ ba, tức thời xuất hiện một chàng trung niên, gã hỏi. Thành gia đồng ra, nhi vị đi đâu đó. Thành trung nhạc liền đáp. Trong lòng buồn bã, chúng ta định vào hoa viên sau nhà chơi một chút thôi. Vâng, hoa viên sau nhà không rộng lắm, nhưng rất nhiều hoa đẹp. Có cần chúng tôi dẫn đường cho nhi vị không? Không cần, xin cứ tự nhiên. Trung niên đệ tử cái băng công tay chuyển thân bỏ đi. Thành Trung Nhạc và Đồng Xuyên vừa đi vừa nói chuyện, đồng thời vẫn chú ý quan sát tình hình. Đi quanh vườn hoa một vòng, họ quay về dãy nhà thứ hai. Bạch Mai đã chờ đợi họ Thành Trung Nhạc hạ giọng và nói Lão gia tử Văn bối cho rằng không nên chỉ cậy nhờ đệ tử của cái bang bảo vệ chúng ta Vì vậy vãn bối và đồng tiểu điện đây đã tra xét tình hình Nếu lỡ xảy ra đột biến chúng ta cũng có thể đối phó được Bạch Mai cân dặn Cẩn thận như thế là phải Từ nay cẩn thận hơn nữa mới được Đệ tử cái bang rất tận tâm Chúng văn bối có gặp một người trong họ Chỉ tiếc rằng tòa nhà này quá lớn Mà họ chỉ có 6 người Hình như có phần hơi ít đó Ồ oh, ta thật là sơ ý Đột nhiên như sừng nhớ ra Việc gì hệ trọng Bạch Mai đứng bật thân lên gấp gáp hỏi ngay chung nhạc nói mau Ngươi gặp mấy đệ tử cây bang Ngay trong dãy nhà thứ bạn Có một người thôi Chỉ một người thôi sao Vâng vạn bối chỉ gặp có một người Bạch Mai trầm ngâm. Hãy nói cho ta biết, người ấy hình dáng ra sao? Thành Trung Nhạc liền nói. Bạch Lão Gia, phải chăng Lão Gia nghi ngờ đệ tử cái bang ấy sao? Chỉ sợ tên ấy không phải là đệ tử cái bang thôi. Quay lại nhìn Đồng Xuyên, Lão Nhân tiếp lời. Người ở lại đây, ta mà Trung Nhạc đi thử xem. Dư âm chưa dứt hẳn, người đã vọt ra khỏi cửa. Thành Trung Nhạc tự hiểu sự việc nghiêm trọng Vội phi thân theo sau lưng bạch mai Đồng xuyên nhìn theo hai người Lòng chàng vạn phần cảm khái Nhớ đến khi sư phụ còn sống Tất cả mọi chuyện đều có sư phụ đảm đăng Các sư huynh đệ ngoài việc luyện võ ra Có thể nói là vô tư, vô lự Không ngờ biến cố xảy ra một đêm Sư phụ mệnh Trung cùng với cường địch Ngành nguyệt sơn trang biến thành đống cho tàn Các huynh đệ tàn tác Tiểu sư đệ mất ích Tháng ngày cô biết bao yêu vui sung sướng biến thành bi thảm sau đại biến ấy. Mấy chùng nhân khẩu chỉ còn xót lại trơ trọi bốn người mà thôi. Đó chẳng là những món nợ máu mà còn là trách nhiệm của chàng. Trách nhiệm rất nặng nề Bước chân vào giang hồ lập tức gặp ngay hung hiểm gian trá. Vừa mới rời sự đùm bọc của sư phụ, liền hiểu ngay nơi nào cũng chỉ là trông gai. Trong hoàn cảnh đau khổ để đào luyện con người thành cứng cỏi, Bị huyết thù kích động khiến Đồng Xuyên và Thành Trung Nhạc Đều buộc phải vận dụng tâm trí bản thân Trang Trần nhớ phải thông báo cho sư mẫu Lỡ ra có biến trở tay không kịch Đồng Xuyên chậm rãi bước đến cửa phòng Bạch Phong Đưa tay gõ cửa Trong phòng vọng ra âm thanh của Bạch Phong Người nào đó Đệ tử Đồng Xuyên đây Có chuyện gì Bài tiền bối phá giác trong nhà có người khả nghi Đã cùng thành sư thúc đi tra xét rồi Đệ tử sợ xảy ra nghiêm trọng Nên đến bẩm báo với sư mẫu Được rồi Ta biết rồi Đệ tử canh gác ngoài sảnh Nếu sư mẫu có gì sai bảo Xin cứ gọi đệ tử sẽ đến ngại Cửa gỗ từ từ mở ra Bạch Phong bước ra và nói Đồng Xuyên Con trung hậu với sư môn quá Lòng ta tuy đang đau đớn nhưng được các con an ủi rất nhiều. Đồng Xuyên cung kính và nói. Đệ tử triệu ân sông nghĩa nặng của sư môn tuy nát xương nát thịt cũng không báo được muôn một. Bạch Phong thở dài mà than. Đồng Xuyên hiện tại con là trưởng môn nhân vô cực môn. Ta vẫn làm sư mẫu, lẽ ra phải bảo vệ cho con. Đồng Xuyên chúng ta hãy ra ngoài đại sảnh. Xin sư mẫu cứ yên lòng nghỉ ngơi thôi Bạch Phong cười buồn Đồng Xuyên Ta phải giúp con chút ít Mới bớt được chút nào đau khổ trong lòng ta Đồng Xuyên không dám nói nhiều Vội vâng một tiếng Lui sang bên Khi ấy Bạch Mai và Thành Trung Nhạc Đã vào tới dãy nhà thứ ba Lên bậc cấp đại sảnh Đại sảnh yên lặng vắng vẻ Không có một bóng người Thành Trung Nhạc ho mấy tiếng cất tiếng hỏi lớn Có ai ở đấy không? Hỏi luôn mấy lần tuyệt không ai hồi đáp. Thành trung nhạc biến sắc mặt. Lão gia tử xem ra lão gia nói đúng rồi đó. Đột nhiên bạch mai vươn thân phi ra ngoài đại sảnh vào sân. Hốt nhiên ánh sáng lấp lánh. Ba ánh bạch quang bắn vọt tới. bấy giờ đang là đêm tối. Cảnh vật mờ mờ không rõ. Đó là ba mũi phi đầu. Bắn lướt qua thân lão nhân. Dít lên ba tiếng. Cắm vào, vào cây cột gỗ trước đại sảnh. Một quang bạch mai quét về hướng nơi bắn ra ám khí Lão nhân từ từ nói lớn bằng hiểu Xin mời ra mặt đi Giấu đầu giấu đuôi chỉ đáng là hành động của kẻ tiểu nhân mà thôi Trong bóng đêm tối mở Hai nhân ảnh phi thân vọt lên trên nóc nhà Thành trung nhạc vông tay Hai mũi thiết liên hoa xe gió bắn theo Ám khí của thiết liên hoa Của vô cực môn là một kỳ tuyệt võ Lâm Hai mũi thiết liên hoa nhanh như điện sẹt Chỉ nghe một tiếng rú nho nhỏ Một bóng người từ trên mái nhà đảo lộn rơi xuống, nhưng tên chạy phía trước được tên chạy phía sau che chở, vội vàng phục thân tránh khỏi mũi ám khí tập kích sau lưng. Thành Trung Nhạc phi thân đáp xuống bên cạnh tên đại hán bị khí thiết liên hoa. Âm khí chúng vào ngực tả của hắn, ghim sâu hơn nữa, máu thấm ra đỏ cả áo. Tên đại hán ấy vẫn đang gắng đứng dậy, nhưng liền bị chỉ công thành Trung Nhạc điểm trúng ngay huyệt đạo. Bạch Mai vẫn đứng yên để mặc cho tên kia chạy mất. Thành Trung Nhạc cao mày nói Lão tiền bối về sao không đuổi bắt hắn đi Bạch Mai liền đáp Người bắt được một tên là đủ rồi Bọn này đều là tiểu tốt Bắt chúng nhiều hơn cũng chẳng ích gì cả đâu Trái lại càng khiến chúng quan tâm Hiện tại chúng ta hãy tìm người của cái bảng Thành Trung Nhạc liền nói Lão gia tử Bọn này đều không phải người của cái bang đâu Chỉ mong Lão Phu dự đoán không đúng Nhưng Bạch Mai dữ liệu không sai Hai người đã tìm được ba đệ tử của cái bang Trong một gian phòng khuất kín Chỉ tiếc ba đệ tử ấy đều là người chết Bạch Mai đánh vội một môi lửa soi rõ ba sắc mặt xanh sạm Của ba đệ tử cái băng Tựa như họ bị trúng độc Là thi thể ba người tra xét một lúc Bạch Mai thở dài Hai đi thôi Thành Trung Nhạc hỏi ngay Họ đã chết hết rồi sao Bạch Mai liền đáp Đã chết ít nhất 4 giờ trở lên Họ chết vì sao vậy? Chúng một loại ám khí cực độc tên là Yết Vĩ Trầm Việc này có nên báo cho Dư Đà Chủ biết hay không? Bạch Mai gật đầu Nên báo với y càng sớm càng tốt Chúng đã bắn ám khí Yết Vĩ Trâm Là đã nhằm mục đích giết người một cách vô hình rồi đó Lão gia tử Yết Vĩ Trầm thật sự lệ hại như thế xảo Ám khi ấy xuất xứ ở Nam Hoang Từ người miêu tộc thổi em khí mà chế thành Hình dạng nó như đuôi con bò cạp Dài không quá 3 phần Sau này người sử dụng cũng dùng ống thổi bắn ra chống đối phượng Không âm thanh và cực kỳ độc Rất ít ai tránh được khi bị bắn lén Thế nó như vậy hả Chẳng phải là không có cách đối phó hay sao Nó có khuyết điểm là vì quá nhỏ bé Nên không thể bắn ra Có lẽ chỉ công hiệu trong vòng 8 thước trở lại mà thôi hiến văn của lão gia quà là quảng bác vãn bối xin bội phục. Bạch Mai thở dài. Chung Nhạc đừng có nên nói vậy, khiến lão phu thêm thẹn, chúng ta đi thôi. Thế con tên này thì sao? Đem nó theo, còn rất nhiều điều chúng ta cần buộc nó phải khai giảng. Thành Chung Nhạc vác đại hán chống thương lên vai, đồng thời hỏi rằng: "Lão tiền bối, chúng ta nên đi đâu trước đây?" đến dãy nhà thứ hai xem dư lập có đến hay chưa. Lão nhân vượt thân đi trước, thành trung nhạc hạ giọng. "Lão tiền bối, đệ tử cái bang hậu viện bị hại chết, không biết ba đệ tử cái bang ở tiền viện có sao hay không?" Bạch Mai liền đáp: "Ba đệ tử cái bang ở tiền viện vẫn bình yên." Khi đến gần dãy nhà thứ hai, chỉ thấy trong đại sảnh đèn thắp sáng choang, tất cả đang bàn định kế hoạch phải tra cứu cho ra bọn thổ phạm lẫn quất trong thành tường Dương này. Sở Tiêu Phong hóa trang thành một đệ tử cái với bộ y phục vải thô màu xám, vừa ra khỏi tòa đại sảnh, khi chàng vừa đi hết một ngõ dài, bỗng nhiên thấy bóng người chuyển động. Một người mặc áo bào màu lam, đầu quấn khăn vải và còn khá trẻ tuổi đứng chặn ngang đường chàng. Sở Tiêu Phong đang cúi đầu phi hành Suy nữa đã chạm vào y Khi chàng kịp thời vội dừng chân Thì chỉ còn cách y nửa thước mà thôi Người áo lam ấy mỉm cười Tiểu khất cái huynh đệ Có việc gì gấp gáp không sao động phải người hay sao Sở tiêu phong ngằng đầu Nhìn đối phương từ từ rồi đáp Xin lỗi các hạ Tiểu khất cái này thực sự có việc gấp lắm Chàng nghiêng thân Vượt qua bên cạnh Chuẩn bị lướt qua người áo lam ấy Cái bang đệ tử tất cả đều biết võ công. Cái lướt thân của sở tiêu phong không thể nói là chậm. Nhưng động tác của người áo lam lại còn mau hơn cả chàng nữa. Y vơn tay hữu tới chúng ngay huyệt uyển mạch của sở tiêu phong. Khi chàng tiến lên một bước liền bị Y kéo lại ngay. Sở tiêu phong ngẩn người Các hạ làm cái gì vậy? Người áo lam xuất thủ mau như điện chớp. Nhưng ngôn ngữ cử chỉ lại hết sức vằn nhã. Y mỉm cười và đáp Khất cái huynh đệ, tại hạ muốn mời huynh đệ uống với nhau một chén rượu có được không? Cùng với câu nói, tay y đè mạnh kinh lực xuống. Kinh lực toàn thân sở tiêu phong như bị mất hết cả đi. Chàng trầm giọng và nói. Chúng ta chưa hề quen biết nhau vì sao các hạ lại mời ta. Và chăng mấy khách uống rượu không nên mời bằng cách này đâu. Xin tiểu bằng hiểu tha lỗi, xin mời. Y kéo luôn sở tiêu phong đi về hướng một tòa nhà lớn gần đó Không cần biết chàng có đồng ý hay không Trong đại sảnh rộng lớn của tòa nhà ấy Đã ngồi sẵn ba người Một là lão nhân mặc áo vàng Gương mặt gầy gò lún phún mấy sợi dâu dê Một là trung niên phụ nhân Y trang sạch sẽ Và một người trung niên cuối cùng mặc trường bào áo đen Né mặt người áo lam Tuy lúc nào cũng tươi cười Nhưng tay Y để lực rất mạnh Kéo thẳng sở tiêu phong vào đại sảnh Y chớp nhoáng chuyển tay Và điểm huyệt chàng. Rồi mới bỏ tay đang nắm huyệt uyển mạch của chàng gia Cười vui vẻ và nói Tiểu khất cái huynh đệ Bốn người trong đại sảnh này Ai cũng đủ công lực lấy mạng huynh đệ đó Hiện tại huynh đệ chỉ còn một đường sống duy nhất Là hợp tác với chúng ta Và cứ thực trả lời những câu hỏi của chúng ta đi Sở tiêu phong hừ lên một tiếng và nói ha Đệ tử cái bang trung nghĩa đời đời Không để bị ai uy hiếp cả đầu Trung niên áo đen lãnh đạm sen lời Nói đúng lắm Nhưng bất quá huynh đệ chỉ là một tiểu tốt vô danh trong cái bang Dù huynh đệ có chết đi Cái bang cũng có tổn thất gì đáng kể không Sở tiêu phong cho mày Muốn nói lại thôi Hai ánh mắt trung niên áo đen Như hai luồng điện chằm chằm đo lường phản ứng Của sở tiêu phong Một lúc rồi tiếp lời Nếu huynh đệ chấp thuận hợp tác với chúng ta Tình hình lại khác ngay Sở Tiêu Phong vừa hỏi lại Có chỗ nào hay hơn không? Trung niên áo đen mỉm cười Hay hơn rất nhiều Thứ nhất chúng ta sẽ làm cho võ công huynh đệ đạt được thành tựu lớn Vượt hẳn các đệ tử của cái bảng Nếu huynh đệ gặp may bắt đầu 20 năm sau Sẽ đạt được ngôi vị bảng chủ cũng nền Sở Tiêu Phong động tâm bật A lên một tiếng Trung niên áo đen nọ chậm rãi nói tiếp Ít ra huynh đệ cũng có thể nắm giữ chức trưởng lão đó. Hình như sở tiêu phong đang bị lay động. Chàng nhẹ nhẹ thở dài. Tên trung niên áo đen rất giỏi tâm lý. Y ho khan một tiếng nói tiếp. Có lẽ huynh đệ chưa thật sự tin chúng ta đúng không? Chúng ta có thể chứng minh ngay tức khác thôi. Chỉ cần huynh đệ chấp thuận, chúng ta sẽ tức thể truyền cho huynh đệ vài chiêu tuyệt kỹ ngại. Sở tiêu phong ngần ngại. Còn sau đó thì sao Tài hạ sẽ vinh viễn bị các vị khống chế Và buộc làm theo lệnh các vị chứ gì Trung niên áo đen cười vui vẻ và nói Có gì gọi là buộc làm theo lệnh đâu Chúng ta cùng hợp tác với nhau Chúng ta nỗ lực giúp huynh đệ càng ngày càng lên cao trước vị Và tạo huynh đệ trở thành võ công thâm hậu Hai bên cùng phối hợp có lợi cả hai Sở Tiêu Phong nghĩ thầm Chiêu dụ này khéo thật Nếu bọn này mà thành công Thì quả là đáng sợ Tâm niệm chuyển động Trang bèn vơ hỏi Có thật thế không Thật, rất thật Chúng ta có thể chứng minh ngay lập tức đây Các vị dự định Chỉ gài một mình tại hạ vào cái bằng Hay là Trung niên phụ nhân cười khanh khách Và nói ha, ha, ha Tiểu khất cái huynh đệ Xem ra huynh đệ cũng thông minh đấy chứ Sở Tiêu Phong đáp ngay Trước khi làm việc gì, tại Hạ phải hỏi cho rõ ràng có đúng không? Đúng, đúng, chúng ta nên nói rõ ngay từ đầu Huynh Đệ muốn hỏi gì cứ hỏi đi Điều quan trọng nhất là Trong nội bộ của cái bang, ngoài tại Hạ ra Các vị còn ngầm gãy ai vào nữa hay không? Trung niên áo đen liền nói Không có, Huynh Đệ là người duy nhất mà chúng ta coi trọng đó Nếu như Tại hạ là người duy nhất, thì Tại hạ còn suy nghĩ thật là thận trọng. Việc này rất hệ trọng, lẽ ra huynh đệ cũng nên suy nghĩ một đôi ngày, bất quá thời gian hiện tại quá gấp, e rằng không thể suy nghĩ lâu hơn quá được đâu. Sở Tiêu Phong ngẩn người. Cần Tại hạ quyết định ngay hay sao? Cũng không cần phải ngay tức khắc, cho huynh đệ thời gian một ngày để suy nghĩ. Ngày mai cũng giờ này, huynh đệ hãy trả lời cho chúng ta biết đi. Sở tiêu phong gật đầu. Thôi, được rồi. Ngày mai tại hạ sẽ xin quay trở lại đây. Trung niên áo đen vui vẻ và nói. Được lắm, nhưng trước khi quyết định việc trọng yếu ấy, chúng ta hy vọng huynh đệ giúp cho một việc nhỏ có được không? Ánh mắt y chuyển nhìn qua người áo lăm. tệ đệ, hãy giải khai huyệt đạo cho tiểu huynh đệ của chúng ta đi. Người Ấo Lam vẫy tay vỗ tới giải khai huyệt đạo cho Sở Tiểu Phong Đồng thời nói ngay Tiểu khất cái huynh Người biết thời vụ mới là người tuấn kiệt Vận khí Tiểu Huynh may mắn lắm đó Sở Tiểu Phong vận động hai tay và đáp Việc nhỏ ra sao xin chư vị cứ nói để Trung niên áo đen liền nói Tên của phân đà chủ cây bang phân đà Tường dương gọi là gì Chàng đáp ngay Dư lập Y gật gổ Hôm nay nghe nói trong phân đà cái bang có mời khá đông danh ý đến là để làm cái gì đó Tệ bang có mấy bằng hiểu chúng độc nên cần giải độc đó thôi Là các bằng hiểu nào đây Không muốn bị chúng nghi ngờ Sở Tiêu Phong đáp ngay Nghe nói là các bằng hiểu vô cực môn À bọn vô cực môn ấy tất cả có bao nhiêu người Sở Tiêu Phong vỡ tính toán thầm Hình như là có 5 người Một là nữ nhân Một là lão nhân Ngoài ra có 2 người còn rất trẻ tuổi Trung niên áo đen lại a lên một tiếng nữa và nói Vì sao mà họ lại bị trúng độc vậy Sở Tiêu Phong đáp ngay Tài hạ là người thuộc tiền viện Vì vậy tại sao họ trúng độc tại hạ cũng không rõ được đâu Thế tất cả mấy người họ đều bị trúng độc hết như vậy sao? Chúng tại Hạ chỉ được lệnh đi mời danh y giải độc Còn chuyện ai bị trúng độc tại Hạ cũng không biết rõ được đâu Tiểu huynh đệ đã mua những loại thuốc giải tên gì Cho chúng ta xem một chút có được hay không? Sở Tiêu Phong có ghé một cửa hàng dược phẩm Mua thuốc giải độc thật Trang bèn đưa ra Trung niên áo đen đón lấy Xem qua một lát rồi cười nói Ha ha ha hay lắm Tiểu khất cái xem ra huynh đệ có ý hợp tác với chúng ta thật. Sở tiêu phong trao mày. Thì ra chư vị vẫn còn nghi ngờ tại hạ đó sao? Trung niên cả cười. Không phải thế đâu. Huynh đệ bây giờ có thể đi được rồi đấy. Tiểu khất cái huynh đệ tên gọi là gì? Sở tiêu phong lập tức biết ra một cái tên giả và nói. Tên tại hạ là Lâm Ngọc. Trung niên lầm bậm. Lâm Ngọc Lâm Ngọc Trong cái bang huynh đệ là đệ tử cấp thứ mấy Thứ hai Tại hạ chưa được nhập phẩm chính thức À Ha ha ha Sở tiêu phong thở dài một tiếng và nói Có lẽ các vị chỉ cần biết như vậy là đủ rồi đúng không Chuyển thân hình Chàng bước ra ngoài Trung niên áo đen đợi chàng bước tới cửa Mới chậm rãi mà gọi Đứng lại cho tạ Sở Tiêu Phong từ từ quay đầu Các hạ còn muốn hỏi gì nữa đây Y gần giọng và nói Ngày mai đợi đêm hãy đến đây Nếu ta có hứng thú Có lẽ ta sẽ thu huynh đệ làm môn hạ đó Các hạ Y vuốt dâu cả cười Ha ha ha đúng vậy chính ta Các hạ là người nào đây Người áo lam cười cười tiếp lại Tiểu khất cái Cái băng xưa này vẫn tự hào tin tức linh thông Mà không biết vị cao nhân này là ai hay sao Rất tiếc Tài hạ còn quá trẻ Kiến thức hạn hẹp Nếu được các vị tiền bối cho biết danh tánh Thì thật hân hạnh biết bảo Người áo lam hỏi lại Huỳnh đệ thần muốn biết hay sao Chàng đáp Vâng Tiểu khất cái này xin nghiêng tai kính nghe đây Trung niên áo đen ho khan một tiếng Và nói Lâm Ngọc Huynh đệ cứ đi đi, ngày mai đến đây Hiện tại ta chưa thể quyết định có thu huynh đệ Làm môn hạ hay chữa Sở tiêu phong rời bỏ Tòa nhà lớn ấy, không ai ngăn cản Cũng chẳng có ai theo dõi chàng nữa Về tới nơi chú ngủ Chẳng thấy các đệ tử cái bang Vẫn phòng bị nghiêm ngặt Tiến vào đại sảnh của dãy nhà thứ hai Chẳng gặp sư mẫu Bạch Phong Lão nhân Bạch Mai, sư thúc thành trung nhạc Và đại sư huynh Đồng Xuyên Vừa bước vào cửa Bạch Mai đã vội hỏi Tiêu Phong còn có phát giác được gì hay không? Trước tiên chàng làm lễ ra mắt sự mẫu rồi quay lại gật đầu đáp lời Bạch Mai. Còn đã phát giác một việc rất trọng yếu đó. Bạch Mai ôn tồn và nói Tiêu Phong, ngươi hãy ngồi xuống rồi từ từ kể xem. Sở Tiêu Phong liền nói Đệ tử tin chắc tất cả mọi hành động của chúng ta đã bị chúng theo dõi. Khi Văn Bối Cải Trăng là một đệ tử cái bằng Quả nhiên đã bị chúng xuất thổ. Bạch Phong liền nói. Chúng bắt cóc con hay sao? Sở Tiêu Phong thuộc lại mọi chuyện. Bạch Phong cao mẩy. Hai tử, đêm nay con thật có ý quay lại đó chứ? Chàng đáp ngay. Nếu đệ từ đoán không lầm, những nhân vật ấy đều có thân phận rất cao. Người áo lam võ công đã không tầm thường, thế mà cực kỳ cung kính với trung nhân áo đen. Theo đệ tử biết, đây là cơ hội để tiếp cận bọn chúng. Lần trước có thể trộm bị con qua mặt, nhưng lần sau e không dễ như vậy đâu. Nếu đêm nay con đến, chúng tất phải khảo nghiệm rất kỹ, còn khó mà lơ bịp được chúng đâu. chàng trầm ngâm và nói: "Việc này tuy rất nguy hiểm, nhưng chính là cơ hội hi hữu, nếu mình bỏ qua, không phải là tiếc lắm hay sao?" Bạch Mai vào: "Hai tử Người kể kỹ cho ta nghe đi Hình dạng những nhân vật ấy ra sao Có gì đặc trưng hay không Sở tiêu phong trầm ngâm một lúc và nói Dưới mắt của trung niên áo đen Dáng văn sĩ nọ Hình như có một nốt ruồi son Bạch Mai đồn ngột đứng bật dậy và nói Nốt ruồi son ấy to nhỏ thế nào Chàng liền đáp Không có to lắm Chỉ độ bằng hạt đậu xanh mà thôi Bạch Mai nhẹ nhẹ thở dài chàng lẽ là y hay sao Bạch Phong hỏi gấp Là người thế nào đây Bạch Mai buông thẳng câu Thất bộ siêu hồn Âu Dương Tùng Bạch Phong kinh ngạc Sao có thể là y được đây Tiêu Phong y ước độ bao nhiêu tuổi Chàng đáp Đại khái độ trên dưới bốn Bạch Phong quay sang phụ thân Dạ dạ Âu Dương Tùng năm nay phải gần 60 rồi Còn người kia mới trên có 40 Bạch Mai lắc đầu Phong nhi Theo tiêu phong tả về nốt ruồi dưới mắt trái của y Đến 9 phần 10 y chính là Âu Dương Tùng Còn về tuổi tác không có nguyên nhân gì quan trọng lắm đâu Một người nội công thâm hậu Có thể làm cho hình dạng trẻ đi 20 tuổi Đâu phải là việc khó đâu Bạch Phong vẫn ngờ vực Ra ra Âu Dương Tung xưa nay là người cô độc một mình Có lý nào lại hợp tác với một bang hội nào đó chẳng Người này ngoài sự cô độc Tính tình còn kiêu ngạo Chưa hề khuất phục một ai Ai có quyền lực thu phục y Tất phải là nhân vật khó tưởng tượng Lão nhân hơi ngưng một chút rồi tiếp lại Bất luận thế nào Các người cũng nên hiểu rõ về nhân vật ấy Sở Tiêu Phong liên hỏi Y hạ thủ rất hiểm độc Người cứ suy luận về tên hiệu của Y át hiểu ngay Thất bộ siêu hồn tên hiệu ấy đủ nói lên đó là nhân vật thế nào rồi Thành Trung Nhạc xen vào Lão gia tử Y có võ công gì đặc biệt hay sao Chẳng ai biết Y xuất thân ở nơi đâu Và cũng chưa một ai hiểu rõ võ công chiêu số của Y Chỉ có thể biết rằng võ công của Y rất quái dị Thế xuất thủ là đẩy đối phương vào tử địa ngay. Thành Trung Nhạc liền nói. Lão ra, thế nếu lỡ phải đồng thủ với y, chúng ta nên chú ý tới điểm gì đặc biệt đây? Cái ấy, Lão Phu không thể biết được đâu. Bất quá theo Lão Phu dự đoán, không nên để cho y tiếp cận quá gần. Đó là cách đề phòng duy nhất mà thôi. Sở Tiêu Phong liền nói. Lão tiền bối, võ công của y có tên gọi hay không? Có đó hình như gọi là siêu hồn thủ Tất nhiên ngoài siêu hồn thủ Pháp Các võ công khác của y cũng hết sức kiệt xuất Như về kiếm Pháp, trưởng Pháp, thần Pháp của y cũng mau lệ khô lược Sở Tiêu Phong liền nói Lão tiền bối đã khen ngợi y như thế Thiết tưởng võ công của y thực không tầm thường Một nhân vật như thế mà cam chịu khuất thân trước người Thì người đó tất phải là một trong những nhân vật chủ não đúng không? Bạch Mai ho khan một tiếng và nói ha Cũng có lẽ đó Ngươi không hỏi thân phận của y hay sao? Đệ tử không hỏi Mà dù có hỏi Chưa chắc y đã trả lời Bạch Phong xen vào Dạ dạ Nói nhiều về việc tên thất bộ siêu hồn ấy Là không muốn cho Tiêu Phong đêm nay Quay về nơi ấy như ước hẹn đúng không? Sở Tiêu Phong vội đáp Sự mẫu Chúng ta có cơ hội này không phải dễ dàng lẽ nào lại bỏ qua như vậy hay sao? Sư Mẫu nhìn chàng liền đáp Tiêu Phong ta không muốn con đi vào nơi nguy hiểm có biết không? Sư Mẫu trong giang hồ nơi nào mà không hung hiểm được đây dù chúng ta không tìm người người cũng sẽ tìm ta chẳng phải chúng đã đến tương dương phủ này vì chúng ta đó hay sao? Bạch Phong nói nhỏ Nếu cần đi Người đi phải là tạ Đồng Xuyên vội sen vào Sự mẫu Con là đệ tử thủ tòa Con phải đi mới đúng Bạch Phong nghiêm mặt Các con đều không đi Các con là kỳ vọng của vô cực môn Cứ để cho ta đi Sở Tiêu Phong khăng khăng Lần này đâu phải để đồng thủ Với người đâu Trừ Tiêu Phong đệ tử ra Không ai đến gần bọn chúng được cả đâu Thành Trung Nhạc liền nói Sư tẩu trưởng môn nhân Chúng ta cùng đi Tiêu phong và đệ sẽ cải trang thành đệ tử Cái băng đến trước Các vị theo sau Nếu bọn Âu Dương Tùng kia là một bang hội với nhau Coi như chúng ta đã tìm ra hung thủ tiêu diệt vô cực môn Bạch Mai trầm ngâm Trung nhạc Ngươi chuẩn bị đồng thủ liều chết ác đấu với chúng nó hay sao Lão ra chúng ta sống đây Mục đích là chính vì việc ấy Cáo linh hồn của sư huynh phò hộ giúp Tiêu Phong mau chóng tìm ra hung thủ. Chúng ta cũng nên đồng thủ ác đấu với chúng lắm đi. Nhạc, ngươi nói cũng có lý, nhưng ta vẫn có cảm giác trong việc này có gì đáng ngờ lắm. Sở Tiêu hấp tấp. Lão Tiên Bối phải chăng muốn nói chúng cố ý để Văn Bối quay về đây đúng không? Theo lý thường, chúng phải giết người diệt khẩu, tại sao chúng lại dễ dàng để ngươi quay về? Vì chúng lầm tưởng đệ tử là người của cái băng Chúng có ý định gài một nội gián vào trong cái băng Cũng có lý Nhưng Âu Dương Tùng không phải là một nhân vật dễ đối phó như vậy đâu Dù y có tin người thật E rằng y cũng an bài một cách khác thôi Thành Trung Nhạc Nóng Lòng lão ra chúng ta không nên lo nghĩ quá nhiều đến thế Ít nhất chúng cũng là kẻ địch của chúng ta <cười> Chính vì vậy mà chúng ta phải cẩn thận đó Không thể để bị chúng âm mưu của chúng được Thành Trung Nhạc quay lại nhìn Bạch Phong Sư Tàu có ý kiến gì hay không? Bạch Phong liền nói Dạ dạ con thấy Thành Sư Đệ nói rất có lý đó Tâm nguyện lớn nhất của chúng ta Là tìm được địch nhân trả thù cho lãnh cường Và những đệ tử tham tử Thành Trung Nhạc liền nói Lão gia tử Nếu như chúng ta không dám đối diện với địch nhân Thì chúng ta bôn tàu giang hồ có ích gì đậy Đồng Xuyên nói thêm Lão tiền bối Nếu không xảy ra vô cực môn Chúng đệ tử đã làm lễ xuất sư Và cũng đã phải kinh lịch giang hồ rồi Bạch Mai chậm ngầm Nếu tất cả các người đều muốn đi gặp Âu Dương Tùng Lão Phu Ta cũng không thể phản đối Đêm ấy Sau khi dịch dung thay đổi diện mạo Sở Tiêu Phong quay trở lại tòa nhà lớn như lời hẹn ước với trung niên áo đen. Chàng bước lên mấy bậc đại sảnh, nhìn vào chỉ thấy một màn hắc ám. Trong đại sảnh không một bóng người, hít dài một hơi chân khí. Sở Tiêu Phong bước thẳng vào bên trong. Vừa qua, cửa lập tức có âm thanh của Âu Dương Tùng vọng đến. Lâm Ngọc, người thật là lớn gạn. Sở Tiêu Phong bình tĩnh. Vãn bối có việc cần báo tin hẳn lời ước hẹn của tiền bối là chân thật. Người còn dám đến đây hay sao? Vãn bối có việc cần báo. Nói màu. Vừa rồi cái bang có hai vị trưởng lão đã đến đây. Người có biết hai người ấy tên là gì hay không? Có biết. Một người tên thiên lý độc hành Trần Trường Thành. Còn một là Hải Nhược Vọng biệt hiệu Thiết Trưởng Khai Bị. Tiếng Âu Dương Tùng gieo mừng. Hay lắm, hay lắm, ha ha ha. Người có biết họ đến phân đà Tương Dương làm cái gì hay không? Họ vừa đến liền vào dãy nhà thứ hai nói chuyện với các môn đệ vô cực môn. Thế cái bọn vô cực môn không phải đang trúng độc hay sao? Vâng, thưa đúng. Tình hình trúng ra sao? Hình như họ có thuyên giảm. Vãn bối chỉ có nhiệm vụ canh gác ở dãy nhà thứ nhất mà thôi. Tình hình trong dãy nhà thứ hai chỉ biết sơ lược chút ít mà thôi thể không có ai chết vì chất độc phát ở. Sở Tiêu Phong liền nói: lúc Văn Bối đi đến đây chưa hề nghe có ai chết cả đâu. Âu Dương Tông trầm ngâm. Lẽ nào trong nội đình có gì đó gian trá? Cái ấy tại hạ không hiểu rõ được đâu. Lâm Ngọc ngươi ở lại đây được hai chặng. Không được, vì có hai vị trưởng lão mới đến, cái bằng cần điều chỉnh nhân sự. Văn bối phải quay về nhậm trước ngày Âu Dương Tung hỏi gấp Nhậm trước gì? Điều hành người phục dịch Nhị vị trưởng lão Theo văn bối được biết Tình hình nhị vị trưởng lão sắp có hành động gì đó thôi Người có thể quay lại đây được lần nữa hay không? Có thể được Hay lắm Xem ra người cũng có phần thành thật đấy Nhưng ta lấy làm lạ Trong cái băng Dường như có người cũng được trọng dụng Tại sao ngươi lại phản bội cái bảng Sở Tiêu Phong thở phòng Văn bối đang bất an vì việc ấy đây Nhưng công danh là cái gì mê hoặc Và vãn bối rất thèm muốn tương lai vượt hơn mọi người Tiếc thay trong cái bang văn bối chỉ là một đệ tử phân đà Dù có cố gắng đến đâu Năm mười năm nữa cao lắm là chỉ làm tới đà chủ là cổng Ôi sinh bất phùng thời thật là miễn cưỡng Âu Dương Tùng phấn khích và nói ha ha hà Người tâm nguyện nhẫn dễ Nếu về võ học Vạn bối tự tin mình cũng có chút thiên tư Nhưng dù luyện đến tuyệt đỉnh bất quá Cũng chỉ bằng đà chủ phân đà Tương Dương Dư Lập mà thôi Vì vậy vạn bối không được gặp Sư phụ chân truyền Còn nếu được chọn vào tổng đà Theo học võ bang chủ Hoặc mấy vị trưởng lão Vạn bối sẽ trở thành cao thủ đệ nhất trong cái bàng Còn nếu gặp sư phụ cao hơn nữa Biết đâu văn bối chẳng lên đến chức bang chủ thì sao Hay ít ra Cũng có thể giữ chức lão hộ pháp gì đó cũng nên Ha ha Người bất mãn mình có tài Mà không gặp thời đúng không Lòng văn bối bất an Chính vì lẽ đó Thôi ta hiểu rồi Người cứ về đi Nếu như nơi này xảy ra biến cố gì Ba ngày sau Người hãy tìm ra cửa bác thành tường dương Đến Long tường tìm tạ Thế lúc ấy nếu văn bối không đến được là sự việc đã có gì biến hóa, đành phụ lòng tốt của tiền bối thôi. Chàng chuyển thân người bắn vỏ lên không, lộn ra ngoài. Chàng cố ý biểu lộ chút bản lãnh khinh công cho bọn chúng nhìn thấy. Trong nơi tối đen đột nhiên có tiếng nữ nhân Các hạ nhận xét về tiểu khất cái ấy ra xạo. Tiếng Âu Dương Tùng liền nói. Lương tài mỹ chất. Tiếc thay hai trưởng lão cai bang không nhận ra bẩm chất của y. Nếu như được chúng ta giúp đỡ, trong vòng 20 năm có lẽ y sẽ đạt tới chức vị cao. Điều đáng ngại duy nhất là hình như y là người quá trí tuệ. Bây giờ chỉ bất mãn nhất thời mà theo ta. Mai sau khi y lên đến đỉnh cao rồi, biết đâu y chẳng trung thành với cái bằng. Âm thanh nữ nhân nói tiếp. Ta nhìn y lúc nãy phì thần, có tiềm lực rất sùng mãn. Nhưng khi rơi xuống hơi lao đảo suýt nữa là ngã. Hình như người dạy phương pháp khinh công cho y chưa đúng cho lắm. Âu Dương Tùng cũng nói. Một cao thủ võ Lâm cố nhiên có thiên phú là quan trọng nhưng không thể thiếu danh sư. Chú tài mọn của Dư Lập làm sao dây đệ tử cao hơn được đây. Rất tiếc cho tài năng của y bị bỏ phí. Nghe khẩu khí các hạ có vẻ mến tài lắm. Phải chăng đã quyết định thu nhận y làm môn hạ đúng không? Âu Dương Tùng liền nói Hiện tại ta chưa thể quyết định được, để ta suy nghĩ kỹ lại rồi sẽ tính. Giọng nữ nhân chuyển qua đề tài khác Theo khẩu khí Lâm Ngọc, dường như đêm nay Trần Trường Thanh và Hải Nhược Vọng sẽ tìm đến đây. Các hạ chuẩn bị đối phó thế nào đây? Âu Dương Tùng liền nói Cái bàng nhờ tay mắt tinh thông Mà nổi tiếng giang hồ Trần Trường Thanh lại là nhân vật Giảo hoạt nhất Trong tứ đại trưởng lão cái bàng Lão họ Trần là người khó đối phó Nơi ẩn thân này của chúng ta Có thể giấu được dư lập Nhưng khó mà giấu Trần Trường Thành Thế còn lão Bạch Mai kia Cũng là nhân vật đáng kể Chúng ta càng kéo dài thời gian Càng dễ bị lão phát hiện ngậy Cho nên vì vậy ta dự định Phải rời bỏ nơi này ngậy Khi Tổng Lãnh Cương vừa chết đi Vô Cường Môn chỉ còn lại 3 đệ tử Dù có thêm sự giúp đỡ của Bạch Mai Và cái bang Phân Đà Thực lực cũng chẳng mạnh gì bao nhiêu Lúc ấy nếu như chúng ta xuất hết toàn lực E rằng đã bắt được Bạch Phong rồi Bây giờ thời cơ đã lỡ Vì cô nương cứ đòi dùng trí đối địch Mới đến cục diện thế này đây Nữ nhân ấy liền cãi Đó không phải là chủ ý của ta Bất quá ta chỉ nghe lời Hạ Hầu Hiên mà thôi Việc này nếu có lầm lỡ cũng không phải là lỗi của tạm.